Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày lại có thể thoát được ra khỏi ấy mà tao không biết Nhưng mà tao giết được mày một lần Thì tao cũng có thể giết được mày lần nữa Đoạn cả hai lao vào nhau đều là tung đòn đoạt mạng Hai người đàn bà đánh nhau làm cho thằng cu đen và anh Hào tròn mắt Không biết có còn đây là đàn bà nữa hay không Bởi vì cách đánh nhau không giống như là mấy bà thím hay túm tóc vật nhau lăn lộn đến tốc cả váy. Ở bên kia, con quỷ do bà Hoa tạo ra và một người con gái cũng đang đánh nhau đến kịch liệt. Bá Chiến nằm trong vũng máu cách ấy không xa, thân thể be bét vết thương, máu chảy nhuộm đỏ bộ lụa trắng. Bá Chiến nằm quay mặt vào trong tường, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Con quỷ nhục thi không ngừng dương móng vuốt, kêu lên khào khào, xông về phía cô gái. Cô gái lơ lửng trên không lạnh lùng, tránh né, dường như không coi con quỷ ra gì. Anh Hảo và thằng cô đen nhìn cô gái thì trợn mắt. Cô gái da trắng như tuyết, mái tóc dài, mặc bộ đồ trắng che gần hết toàn bộ thân thể. Khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng, ai nhìn cũng mê mẩn. Quanh thân của cô ấy tỏa ra luồng ánh sáng vàng đen. Mà chỉ có thằng đen mới thấy được Con quỷ nhục thi gầm lên một tiếng Trồm về phía người con gái Dương móng vuốt sắc nhọn Há cái mồm hôi thối răng nanh nhọn hoắt Trồm đến Cô gái nghiêng người né tránh Dùng mái tóc mọc dài ra cuốn thanh Quanh thân của con nhục thi Ném nó vào vách đá đánh đùng một cái Dường như cả căn hầm rung chuyển Con nhục thi lăn lộn Khom người nhìn cô gái đầy căm tức Đôi mắt Đỏ ngầu ngầu, mồm nhẹo nước dãi vàng khè lẫn mục. Bỗng nó quay sang nhìn thấy thằng cu đen và anh hào. Nó trồm đến, toan vồ lấy thằng cu đen để hút máu gia tăng quỷ khí. Hai người vội vàng lùi về đằng sau. Nhanh như cắt, nó chụp đến cổ của thằng cu đen. Tiếp theo đó là tiếng gào thét thảm thiết. Tay của con quỷ vừa chạm vào cổ thằng đen. Thì sợi dây chỉ tỏa ra ánh hồng như thiêu đốt bàn tay của con quỷ. Con quỷ nhảy lùi ra, bàn tay của nó bấy giờ chảy ra dòng nước đen đặc thịt thối rụng lạ ta có chỗ còn dơ xương. Bà Trần Hoa nhìn sang thì thất kinh. Là, là huyết tơ tằm mày thẳng danh con, mày lại có cả huyết tơ tằm Bà hai cũng nhân cơ hội ấy, đánh ra một đòn quỷ khí bùng lên, bám thẳng lên thân thể của bà Hoa. Bà Hoa ngã lăn ra mồm, mồm phun ra máu rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy rút ra một sấp bùa nhắm mắt niệm thần chú sấp bùa được kẹp giữa hai tay giơ lên ngang mặt không ngừng rung lên phát ra ánh sáng lập lòe như ngọn lửa khuôn mặt của bà hoa bây giờ đã vô cùng đau đớn vặn vẹo chương mười một kết thúc viên mãn liên tục hàng chục lá bùa vù vù bay ra cuốn quanh thân của bà hai Và cô gái Thế nhưng cô gái kia thì nhẹ nhàng tránh được vòng bùa Bà hai cũng vận lên quỷ lực Mà chống trả Nhưng từ nãy đến giờ đánh nhau Đã tiêu hao không ít sức lực Bị những đá bùa kia vây chặt Mà bốc lên ngọn lửa xanh Thiêu đốt đùng đùng Bà hai kêu la thảm thiết Từng làn khói đen bốc lên dày đặc Bà hoa thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì Khi vừa đánh đi sấp bùa Thì máu cũng ộc cả ra Nhỏ tông tọc Bà hai quay sang Nhìn thấy thằng cu đen mà kêu lên Giúp ta Màu giúp ta Thằng cu đen và anh Hảo còn đang ngơ ngác Anh Hảo vội vàng giơ nắm đấm Đánh thẳng đến bà Hoa Bà Hoa đưa hai tay chộp lấy tay của anh Hảo Xoay người một cái Kéo anh ấy lộn lên trên không một vòng Đập đánh dầm xuống đất Sương khớp của anh Hào kêu lên răng rắc Thằng cu đen há hốc cả mồm Bà Hoa thân hình mảnh khảnh nhỏ bé Miệng vẫn còn đang ọc máu mà khỏe thế Chỉ một động tác đơn giản mà đã vật anh Hào sóng xoài ra đất Bà Hoa ra hiệu cho con nhục thi Con quỷ nhanh chóng trộp đến Hàm răng sắc nhọn trực chờ cắn cổ của anh Hào Thằng đen hoảng hốt Nó chợt nhớ ra Là con quỷ này sợ cái vòng chỉ đỏ trên cổ của mình. Nó tháo xuống cầm trên tay, vo lại thành cục, ném về chỗ anh Hảo. Anh Hảo phản ứng quơ chân, đạp vào bà Hoa. Bà Hoa lùi lại, anh Hảo trồm dậy bắt lấy sợi dây. Nghe